t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu hai thời khinh khinh cùng lê thu ở trong phòng đợi cả đêm hai người đều không đi ra ngoài thời chi hành nhưng là sốt ruột ở cửa chờ bên trong hai nữ nhân với hắn mà nói đều là càng trọng yếu cửa mở ra nháy mắt thời chi hành đón nhận đi mẹ thu thu các ngươi thời khinh khinh không để ý ngốc con thật là có tức phụ đã quên lương nhìn nhìn kia nhìn về phía tức phụ thật cẩn thận ánh mắt nếu không phải thời gian cùng tình huống khẩn cấp nàng thật muốn hung hăng tấu một chút lê thu lúc này nhìn về phía thời chi hành hoàn toàn là xem đói khắt đáng thương tiểu nãi cẩu muốn sờ sờ hắn mau lại cho hắn chút nãi uống thời chi hành thế nào cảm giác nơi nào không quá đối lê thu nắm giữ thời chi hành thủ có chút nghiêm cần nói hoành à không sợ hà ta nhất định sẽ tận lực cứu chị ba n g ư ờ i thời khinh khinh nghe nói như thế t h ờ i phu một tiếng nở nụ cười đứa nhỏ này cũng quá có ý tứ nghĩ đến nàng bị hắc bạch vô thường câu sai lầm rồi hồn sau đó ở địa phủ theo lý cố gắng tạc m a u bộ dáng lại càng phát vui thời chi hành o thu thu ngươi có phải hay không mở ra cái gì kỳ quái chốt mở lê thu chừng mắt thời khinh khinh tiếp tục sờ sờ tóc của h ắ n ngoan tỉ tỉ thương ngươi đứa nhỏ này có thể sánh bằng nàng bi thôi hơn chỉ cần nghĩ vậy trên đời còn có so với nàng thảm nhân cạc lê thu tâm đ ỗ n g nhiên không như vậy khó chịu đây là đem chính mình vui vẻ thành lập ở đối phương thống khổ phía trên sao ngạch phi phi phi nghĩ như vậy là không đối thời chi hành ta nhớ được chúng ta niên kỷ giống nhau đại lê thu thu thời chi hành nhất rún mao ngạch tóc thế nào còn so sánh chân nhi đâu thời chi hành bắt được lê thu đặt ở trên đầu hắn thủ việc này phải tích cực hắn muốn là lao bà không phải tỉ tỉ nay phải nghiêm túc nói rõ tốt lắm đừng náo thời khinh khinh đánh gãy bọn họ lê thu ngượng ngùng bông ra thời chi hành từ biết được người này b ị thảm vận b ệ n h nàng còn có điểm quản không được chính mình tình thương của mẹ tràn ra tâm ba người đi trước quý mặc nôn chỗ phòng thời chi khoảnh cùng quý vu ở bên trong chiếu khán quý vu nhìn đến lê thu sau mắt sáng lại sáng ngươi là cái kia giúp ta tỉ tỉ lê thu nhìn về phía trước mặt tươi sống quý vu nhìn nhìn lại thời khinh khinh cùng quý mặc nôn không thể không nói gian cường đại nhân sinh đứa nhỏ cũng là đẹp mắt ra nhìn nhìn này một cái hai cái đều tốt như vậy xem đẹp mắt thực lê thu dạ nhớ tới m a giới không khỏi hỏi ngươi đã dấu hiệu kia nhận sao quý vu gật gật đầu ân bất quá bên trong tự không biết rất nhiều này nọ cũng đều chưa thấy qua lê thu nhường nàng lấy ra nhìn xem dùng phân giải kỹ năng cảm thụ hạ nhưng là cùng nàng phân giải kỹ năng là cùng nguyên cho nên nàng này bàn tay vàng là thuộc loại ma pháp thế giới sao trách không được cùng dị năng nguyên lực bày ra phương thức cũng không dị giống nhau lê thu đi đến bên giường quý v ư cùng thời chi khoảnh cho nàng nhường đường lê thu ngồi ở giường bên cạnh thượng thủ phóng trên trán quý mặc n ô n nhắm mắt lại cảm thụ hạ kia lực lượng thực mãnh liệt coi nàng phân giải kỹ năng thế nhưng cũng phá không giải được nói đoan mục thiên vũ đến cùng là ai hoặc là nói đoan mục thiên vũ có phải hay không cũng đến từ ma pháp thế giới bằng không trước mắt tình huống lại như thế nào giải thích một lát sau lê thu mở to mắt nuối tay xung thời k i n h k i n h lắc đầu thật có lỗi ta không có biện pháp thời k i n h k i n h nhất thời lui về phía sau lại tiến lên bắt được lê thu thủ thật sự một chút biện pháp đều không có sao lê thu vịt lê sơn đại tầm mắt d ừ n g ở kia ma giới thượng nàng nhớ được lý nhắc tới qua này ma giới bộ phận tác dụng chính là đến cùng quản không hữu hiệu nàng cũng không biết học b lp ly đòi ổ